các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kia, nó bị giật chết trước khi té cắm đầu xuống kinh đó nghe. Ê trời ơi, nói gì ghê vậy chứ sao? Ai giật là là ai giật? Không lẽ nó bị yểm hả? Nè, cái đó á thì ta không có chắc nha, nhưng mà nói tới đây, bỗng nhiên có ai đó kêu ngoài bờ giường giọng vu. Thầy Sáu ơi. Thầy Sáu. Có nhà ông thầy Sáu ơi. Từ ngoài sân chạy vô là một thanh niên độ 30 mặt ngoài thất thần nói. Trời ơi, mừng quá, gặp thầy đây rồi. Ờ ừ thằng Tần hả? Tao biết chuyện thằng Bình nó ăn bay rồi. Chú từ đây á mới kể cho tao nghe. Vậy giờ làm sao đi thầy Sáu? Sao có ảnh bây giờ nặng như đống đá vậy đó? Cả thấy năm bảy người lại khiêng á mà không có nhấc lên nổi, lạ quá thiệt sáu ơi. Chà, ngủ nãy á tao thấy căng rồi đó nghe. Đi. Ờ mà nè, đợi tao lấy cái đồ nghỉ á rồi bay giắt tao ra đó con ngàn. Còn phần tư, bay chạy ra ruộng á kêu thím bảy vô coi nhà. Dạ chú sáu. Nói rồi, ông sáu chạy lại bằng thờ tổ nghiệp của ổng thấp ba cây nhang lẩm thầm khấn giái. Dạ, con lại tổ nghiệp tiên sư, con lại sư phụ, lẽ ra con định an phận tuổi già để thằng nhỏ của con á nó nối nghiệp. Ôi, nhưng mà có lẽ là lần này là ý trời rồi. Thọ mạng của con á còn không còn được bao lâu. Sợ á Là sợ lần này lành ít dữ nhiều. Con mong thiên sư sư phụ độ trì cho giải quyết thành công cái vụ này đi. Xong rồi á con nguyện theo thầy cũng được. Chỉ sợ là con không có đủ sức. Nghĩ có lẽ lần này con phải đối phó với sự huỳnh của con rồi. Xin thầy chứng minh cho con. Nói về ông Sáu, đây là một thầy bùa đã từng tu luyện trên Thất Sơn, có tiếng nhất ở vùng này. Ông Sáu đã cứu giúp rất nhiều người mà chỉ làm phước chứ không có lấy tiền. Ai cho trả bánh thì ổng nhận, chứ tiền thì nhất quyết là không. Người nói năm xưa ổng từng đi qua biên miên mà tìm thầy chỉ dạy cái phép gì đó để có thể đi mây về gió, không ai biết được. Cả ba người hớt hải chạy trên bờ đê, hướng đến cái chỗ đông người phía trước. Vừa đến nơi thì ta nôi cái mùi tử khí nó bốc lên nồng nặc, nhưng bu coi cứng ngắc, khó khăn lắm ba người mới chen vào được. Thấy ông sáu tới, cả nhà ông cả thân mừng quánh lên mà khóc lóc thảm thiết cầu xin. Thầy sao ơi, tại sao mừng ơn á giúp giùm thầy ơi. Nhưng sao mà nó chết thê thảm quá vậy nhỉ? Được rồi, để tôi coi coi. Ông sáu ngồi xuống bên xác thằng Bình, hai tay ông đưa lên hai chân mày của nó mà nhắm mắt độc thần chú. Tài nãy cũng đều im lặng tò mò theo dõi. Chợt người ta thấy mồ hôi của ông sáu đổ ra như tắm. Môi của ổng đôi lúc cãi giật cãi giật. Đâu khoảng 3 phút sau, ông sáu chợt buông tay ra, mở mắt té ngửa ra rồi hốt hoảng. Không xong rồi, tao nghi lắm mà, chết thiệt rồi. Ông cả thân lúc này cũng rất lo lắng, lại đỡ ông sáu đứng lên rồi hỏi. Chuyện gì vậy thầy? Sao thầy làm cho tôi thấy lo quá vậy? Hay ở đây á không có tiện nói. Để tôi uh, giúp mạng sắc nói về, rồi tôi nói cho nghe. Nói xong, ông Sáu đi lại cầm cái túi đồ nghề lên, lấy ra một lá bùa. Không biết ổng khấn cái gì đó rồi thổi mạnh vào nó. Ông Sáu đưa lá bùa cho thằng Tần, kêu nó lại dán lên trên trán của thằng Bình. Rồi kêu bốn thằng khiêng xác của nó về. Kỳ lạ thay, khi lá bùa được dán lên thì xác của thằng Bình như được giãn ra, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại chứ không lồi ra như lúc nãy nữa. Rồi bốn người lại nhấc cái xác nó lên nhà Tưng à. Thằng thanh niên kia thấy lạ liền nói: "Ủa, sao kỳ vậy ta? Rõ ràng hồi nãy nặng như đá mà sao giờ nhẹ tưng vậy?" Ông cả thân lúc này, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net